Tiết nhân quý Trinh đồng hồi thứ 27 Hoài Ngọc gia tài giết tướng sau khi ấy Hoài Ngọc thấy tướng đến cản đường thì hỏi rằng người tên tri dám ra đây ngăn trở tướng ấy đáp viên trào đại tướng quân Mai Long là ta Này vương lệnh giữ cửa Tây Môn này Ngươi có tài cán chi Mà dám đến xâm phạm Nói rồi hùa dòi đánh tới Hoài Ngọc cũng hùa thường ra đỡ Đánh hơn 50 hiệp Mai lòng chống cự không lại Bị Hoài Ngọc đâm một thương té xuống ngựa Chết tươi Quân phiên xô nhau chạy rào Hoài Ngọc rục ngựa đến cửa thành kêu cửa Quân sĩ vào báo Quốc chỉ cung lên mặt thành đứng xem Thấy Hoài Ngọc mặc đồ tang phục Thế biết là thúc bảo đã chết Thì kêu Hoài Ngọc mà nói rằng Hiền Điệt Vậy chứ lệnh tôn đã qua đời rồi sao Hoài Ngọc đáp Phải Quốc chỉ cung than rằng Tuần huynh tử trần Thật khá thương tiếc Nói rồi kêu Hoài Ngọc hỏi rằng Sao Hiền Điệt đi một mình Hay có các tiểu tướng đi theo nữa Bình mã có đặng bao nhiêu Hoài Ngọc thưa Cháu vâng lời di chúc của thân phụ cùng các tiểu tướng tước đem 10 muôn binh bảo giá đại binh còn đóng ở ngoài cháu vào thành báo tin trước xin bá phụ truyền mở cửa thành cho cháu vào ra mắt phụ vương đã quốc chỉ cùng nghĩ thầm rằng Hoài Ngọc năm trước đánh ta hai lượt giận ấy chưa nguy nay gặp cơ hội này để tâm ta mượn tay quân phiên mà trả thù mới được nghĩ rồi kêu Hoài Ngọc mà nói rằng Quân sư có lệnh cấm, không ai đặng mở cửa Tây Thành. Nay cháu đã lỡ đến, vậy cháu hãy đợi, để ta vào thưa lại coi sao. Hoài Ngọc nói, Nếu quân sư đã có lệnh cấm, thôi để cháu qua Nam Môn cũng đặng. Quốc trì khen phải, nói rồi xuống lầu qua cửa Nam. Còn Hoài Ngọc qua cửa Nam, đi gần tới, bỗng nghe có tiếng pháo nổ. xông ra hai viên đại tướng cản lại mà nạt rằng, Mán tử, mi đã đến cửa Tây Thành, lại không vào cửa, còn muốn đến đây mua cái chết sao. Hoài Ngọc mắng rằng, Viên cậu hãy xưng họ tên đi, rồi ta đưa về địa phủ. Hai tướng đáp, Chúng ta là bộ hạ của các nguyên Soái, chức vô địch tướng quân, tên là Ba Liêm và Ba Cang. Thôi, chúng ta xưng tên rồi, mi đưa tay ra mà chịu trói. Hoài Ngọc nổi giận, vô thương đâm tới. hai tướng cùng hô binh khí lại cự, đánh thôi cát bày mệt trời, trống kêu dậy đất, Hoài Ngọc ra miếng tung hoành, đánh trên đấm dưới, làm cho hai tướng mồ hôi như tắm, hơi thở ồ ồ. Ba Liêm bị Hoài Ngọc đâm một thương trúng yết hầu, té nhào xuống ngựa. Còn Ba Cang thấy vậy hoảng hồn, chân tay luống cuống, cũng bị một thương chết tươi. Quân phiến tan chảy, Hoài Ngọc giết đạn hai tướng rồi đi thong thả đến điếu kiểu. Vai hộ trì đứng trên thành, bèn kêu rằng: Xin bá phủ mở cửa thành cho cháu vào. Hộ trì cùng lắc đầu mà nói rằng: Hiện địa kỳ nãi ta quên, thật để khó cho cháu, thôi hãy ráng vào cửa đông thành, ta sẽ chờ đó mà mở cửa cho. Hoài ngập nói: cớ gì vậy? Hộ trì cùng nói: là cháu chưa rõ vì thánh thượng ngự tại Nam môn, nên cửa này tướng phiên mai phục nhiều lắm, mở cửa ra, chúng tràn vào thì bất tiện lắm. Hoài Ngọc nghe nói ngẫm nghĩ, chắc là hốt chỉ cung muốn kiếm cớ để hại mình, nghĩ rồi bèn nói rằng, thôi, bác nói vậy, cháu cũng chiều theo. Nói rồi liền dục ngựa chạy theo mé thành qua cửa đông thành. Khi gần tới, xảy nghe tiếng pháo nổ liên thanh, trong dinh phiên sông ra một tướng chặn đường, Hoài Ngọc hỏi rằng, viên cẩu danh tính là chi, dám ra cả đường ta. Tướng ấy đáp, ta là đại tướng quân tiết hành đây, mau mau đưa tay chịu trói. Nói rồi hoa trùy, đánh xuống, Hoài Ngọc đưa thường ra đỡ, đánh hơn 20 hiệp, không phần thắng bại. Lúc đó Hoài Ngọc trổ hết tải nghệ, múa thương bay như gió, làm cho tiết hành chống ngăn không lại, giây phút đã thấy nhào xuống ngựa. Ba quần vỡ tàn chạy giáo Khi đó Hoài Ngọc đến dưới thành Ngó lên kêu Huất Chỉ Cung mà rằng Xin bá phụ thương tiểu điệt Người mệt ngựa mỏi Mau mở cửa thành cho vào nghỉ Huất Chỉ Cung nói Hiền điệt ơi Cửa này vào cũng không được Vì quân sư có treo bảng cấm Mà bác không hay Thôi cháu chịu khó qua cửa bắc thành Chắc là vô đạn Hoài Ngọc nói Vì cớ gì mà bác cứ nói lần Không chịu mở cửa Huất chỉ cung nói Không phải ta không chịu mở Ngặt về có tướng lệnh quân sư Thôi cháu hãy chịu phiền Ta sẽ mở cửa bắc mà chờ trước Nói rồi đi liền Hoài Ngọc cũng dục ngựa Chạy theo vòng ngoài qua cửa bắc Khi đến nơi thì trời đã gần tối Bỗng nghe trong dinh phiền Nổi ba tiếng pháo Quân sĩ la ó vang lửng Hoài Ngọc dừng lại coi thấy một cây cả lớn đè 15 chữ vàng như vậy. Lục quốc tam xuyên thất thập nhị đạo hồng bảo đại sứ đại nguyên soái. Hoài Ngọc thấy vậy đã kinh tâm, song cũng phải làm gan dục ngựa tới mà hỏi rằng: Tướng kia có phải ngươi là Cáp Tô Văn đó chăng? Cáp Tô Văn đáp phải và nói rằng: đã biết danh ta, sao không xuống ngựa đầu hàng? Hoài Ngọc nạt rằng: Người tài cán bao nhiêu mà khua môi múa mỏ. Các tô văn nổi giận mắng rằng, Mán tử, lớn mặt thật, Ta đã rung cho mi qua khỏi ba cửa, Sao chẳng vào thành, còn đến đây nạp mạng. Nói rồi hùa xích đồng đào chém tới, Hoài Ngọc đưa thương ra đỡ, Thì cả mình đều rung động, bèn khen rảnh Phiên cầu thật lợi hại, liền đâm lại một thương, Đánh hơn 20 hiệp chưa phân hơn thua. Hoài Ngọc lúc đó hơi thở khò khè đánh tới mặt trời lặn cũng chưa phần cao thấp các thấy Hoài Ngọc nên thiếu anh hùng nên muốn bắt sống Hoài Ngọc lúc đó hồn Phi phách tán dáng hết sức bình sinh tả sung hữu đột đánh với hai mươi mấy tướng mà không sao thoát khỏi vòng vây thường pháp đã tán loạn ngồi trên mình ngựa không yên bèn gò ngựa đứng giữa trận mà than rằng mạng ta nguy rồi Khi ấy Huất Trì Cung đứng ở trên thành, thấy Hoài Ngọc bị vây thì thất kinh mà nghĩ rằng Nếu Hoài Ngọc rủi ro điều gì thì mình cũng không khỏi chết. Nghĩ rồi liền truyền quân mở cửa thành, thả điếu kiều xuống rồi mặc giáp cầm thương lên ngựa ra cứu Hoài Ngọc. Đi ra khỏi điếu kiều thấy binh phiên đông quá lại nghĩ rằng Phiên binh đông quá và các tô văn có phép phi đào lợi hại nữa. Mình sức già tuổi yếu Địch sao cho lại Nghĩ như vậy rồi Dần ngựa đứng đó Kêu Hoài Ngọc mà rằng Tần hiền điệt Hãy dáng phá vây mà ra Ta đã mở cửa thành đợi đây Lúc đó Hoài Ngọc yếu sức Vùng vẫy chẳng nổi Hai lỗ tai ổ ổ như sấm Nên huất chỉ cung kêu hết sức Mà Hoài Ngọc cũng không nghe Các tô văn thấy các tướng Bắt Hoài Ngọc không nổi thì cả trận xông vào tiếp chiến. Lúc ấy Hoài Ngọc đã loạn tâm, tay cầm cây thương hết muốn nổi. Đường lúc lúng túng mà nhờ con phong lôi báo réa lên một tiếng, các con ngựa của phiên tướng đều ngã lăn xuống đất. Duy có con ngựa của Cáp Tô Văn Cưỡi là không té. Hoài Ngọc thấy vậy mừng lắm, liền dục phong lôi báo thoát ra vòng vây, chạy đến điếu kiểu, theo hốt chỉ cung vào thành đóng cửa lại. Cáp Tô Văn thấy Hoài Ngọc thoát rồi thì than rằng, Ta thấy tiểu man tử kiêu dũng, những muốn bắt sống nên không dụng phi đào, chẳng rè bị con phong lôi báo cứu thoát. Nói rồi kéo Bình về chạy. Khi Hoài Ngọc vào đặng thành rồi, Quốc Trì Cung đi kể vai mà nói rằng, Hiện địa thật là anh hùng vô địch. Ta giận phiên nô tửng phen khi dễ binh ta nên gạt cháu đánh cùng bốn cửa thành cho phiên nô vỡ mặt và dạng danh hào kiệt của cháu. Vậy khi cháu vào ý kiến, cháu đừng tâu việc đó mà Thánh Hoàng lại quả bác. Hoài Ngọc biết kính đức xảo ngữ nhưng cũng bỏ qua mà nói rằng Xin bá phụ an lòng, cháu không tâu việc đó đâu. Kính đức mừng lắm liền rất Hoài Ngọc bảo kiến giá. Khi Hoài Ngọc vào đến nơi, quỳ lại mà tâu rằng, Tôi vâng di trúc gia nghiêm dạy cho bảo giá vương phụ mà đáp hiếu lập công. Nay cùng các tiểu tước chủ lãnh binh đến đây, chẳng dè phụ vương nguy khốn, tôi phải lướt phá trùng vây vào thông tin trước. Vua Thái Tông nghe nói Tần Quỳnh đã mất, thì khóc ngất một hồi. Từ mộ công và các quan, ai cũng thường khóc. Kế Thái Tông hỏi thăm các việc ở Trường An, và binh sĩ đem đến đây nhiều ít, hoài ngọc tâu lại các việc. Thái Tông nghe nói thì vui mừng, mà nói với từ Mậu Công rằng, nay Phò Mã và Ngữ Điệt đã tính kế nội công ngoại kích, vậy tiên sinh khá toàn liệu ngay, chớ nên để chậm trễ. từ Mậu Công vâng lệnh, liền kêu Huất chỉ Cung dặn phải làm như vậy như vậy Huất chỉ Cung vâng lời lui ra, truyền lệnh cho các tướng phải nay nịt sẵn sàng, để chọc phá doanh phiên. Rồi đó từ Mậu Công sai nổi đèn, bản thân ra giáo trưởng điều khiển chư tướng, Trình Giảo Kim, Tần Hoài Ngọc, lĩnh 3000 binh ra cửa Bắc môn, Hoắc Cung ra cửa Đông môn, Hoắc Trị Bảo Lâm ra cửa Tây môn, Bảo Khánh ra cửa Nam môn. Mỗi tướng đều dẫn 3000 binh mà ra ngoài thành chờ lệnh. Hễ nghe tiếng pháo hiệu thì ùa ra trận chiến. Các tướng vương lệnh dẫn bình ra đi, đến quá canh, nghe trên thành nổ 5 tiếng pháo lớn, bốn cửa đều mở hết, các tướng xua binh ra tuốt vào dinh phiên, binh sĩ đều tán loạn. Lúc đó, Cao Kiến chàng Vương đưa nghị luận cùng các tướng ở trong dinh, bỗng nghe tiếng pháo nổ thì hoảng kinh, cùng quân sư Lý Nhã Trình lên ngựa ra thành, thấy binh đường kéo ra, tiếng la dậy đất, chống chiêng vang trời. Vua tôi dục ngựa kiếm trốn ẩn thân, La Thông ở ngoài, khi nghe tiếng hiệu pháo liền kéo hết 10 môn binh chia làm 4 đạo áp vào, trận đó chằm đánh ra, ngoài đánh vào, quân phiền chết vô số. Nói về Hoài Ngọc, đem binh sông ra cửa Bắc Môn chém giết, xảy nghe Cáp Tô Văn hai bên giao chiến đặng mở hiệp. Tô Văn ngãi con phong lôi báo réo lên nữa, liền lấy hồ lô giả nút, miệng niệm thần chú Bay ra một cây liễu điệp phi đào, nhắm đầu hoài ngọc chém tới. Hoài ngọc Hoàng kinh, la lớn lên giản. Mạng ta nguy mất. Liền với lại sau lưng, tính rút cây huỳnh kim giản đỡ mình. Lại rút lộn nhầm cây khốc tàng trượng, hôi lên không mà đỡ phép. Chẳng dè thời may, đầu cây gậy ấy xẹt ra một làn khói đen, dài gần hơn ba thước, nghe tiếng nổ lục bụp Hoài Ngọc nghe tiếng nổ gần tai rồi thấy Phi Đào tiêu đi bảy mất. Tiết Nhân Quý trình đồng. Hồi thứ 28. Nhờ gậy tang Hoài Ngọc phá Phi Đào. Khi ấy, Cáp Tô Văn thấy Hoài Ngọc phá phép Phi Đào thì nổi giận liền niệm châm ngôn. bay ra tám ngọn phi đào nữa cùng nhà mình Hoài Ngọc chém tới. Hoài Ngọc lại dơ cây khốc tàng trượng lên khua liêu khua lịa thì trong gậy lại có khói đèn xẹt ra dọi tám ngọn phi đào hóa ra cho bụi. Hoài Ngọc thấy phi đào tàn hết thì mừng lắm nên dắt khốc tàng trượng vào rồi hua trượng đánh. Các tô văn cũng hua đào ra đỡ đánh hơn hai chục hiệp không phần thắng bại. Tô văn nổi giận liền truyền hơn hai chục tướng vây phủ Hoài Ngọc lại. Hoài Ngọc khi ấy hoảng kinh, đỡ trên che dưới, chân tay mỏi như rụng, mà không sao ra khỏi chủng vây, bèn kêu lớn lên rằng, xin ai cứu tôi với. Bỗng thấy một tướng từ ngoài sông vào, đánh phiên tướng tách ra hai bên. Hoài Ngọc nhìn xem thì là La Thông, nguyên La Thông khi thấy pháo hiệu, liền phân phát chúng tướng đi cách cửa, còn bổn phận vào cửa bắc. Khi đánh vào đến đó, nghe tiếng kêu cứu, liền xông vào mà nói lớn ràng. Cà ca, ca chớ kinh tâm, có tiểu đệ đến chợ chiến đây. Hoài Ngọc thấy là Thông đến cứu mình thì mừng rỡ, liền đánh nhầu với hai mươi mấy tướng. Còn La Thông thì cự với Cáp Tô Văn. Hoài Ngọc lúc đó dáng hết sức bình sinh, đánh với hai mươi tướng chạy hết, rồi lại đến tiếp La Thông đánh Cáp Tô Văn. Cáp Tô Văn địch với hai tiểu anh hùng. Đánh hơn 80 mươi hiệp, đào pháp đã tán loạn. Ngoái cổ lại, thấy tướng sĩ mình đều chạy mất hết, thì trong lòng hoảng hốt, xảy bị hoài ngọc đâm một thương trúng xéo nơi ít hầu. Tô văn la lớn lên rằng, mạng ta chẳng còn. Vừa giất lời, lại bị một thương nơi vai. Tô văn quay ngựa chạy dài. La thông rượt theo, đâm bồi một thương nữa trúng lưng. Các tô văn hiện xuất nguyên hình ra một đường khói xanh bay mất. Là thầm thấy vậy Cũng thất kinh Quay ngựa trở lại Bình phiên không có chủ xoái Tán loạn chạy trốn Bị binh đường giết chết vô số Từ mậu công sai giống chiêng Thâu binh về thành Nói về cao kiến trang vương Bị binh đường truy nã Thì kinh hồn táng đẩm Chạy thôi giáp máu tanh bảnh Chạy dây lâu ngó ngoái lại Thì thấy binh đường đã lui Mới an tâm ra lệnh thâu góp tản binh Lại tính thể hào hơn phân nửa và chết 10 năm viên đại tướng, Trang Vương thấy vậy than rằng. Từ khi khai quốc đến nay, chưa có trận nào thua đến thế này. Các tô văn tâu. Bởi Hoài Ngọc phá hết chín ngọn phi đào của tôi, nên mới đến nỗi này, xin bệ hạ an tâm, tạm lui binh dồn lại hạ lang sơn, đặng tôi lên núi Châu Bề cầu đại tiên luyện phép phi đào lại. Trang Vương nói. Nguyên xoái có đi thì mau mau về Các tô văn tử tạ lên ngựa đi liền Còn trang vương và chư tướng kéo binh về đóng ở Hạ Lang Sơn Nói về các tướng đường thâu binh về thành Thì trời vừa sáng Vua Thái Tông rất mừng Bèn chuyển đem rượu thưởng cho các tướng mỗi người hai chén Rồi chuyển bày diễn yến, khao thưởng ba quân Khi ấy Thái Tông hỏi Tần Hoài Ngọc rằng Phép phi đao của Cáp Tô Văn lợi hại lắm. Làm sao con lại phá đặng? Hoài Ngọc Tâu Khi Cáp Tô Văn dùng phép phi đao mà hại con, đương cơn hoảng hốt. Con tính rút cây huỳnh kim giản để hộ thân. Chẳng rè rút lộn nhầm cây khốc tang trưởng, Con vừa dơ cây gậy lên, thấy xẹt một tầng hắc khí làm cho phi đao tiêu hết. Trình giảo kim nói Nếu vậy, cây gậy này cũng là bảo bối, xin đem cất vào kho để sau này có gặp phi đao sẽ lấy ra mà chờ. Từ Mậu Công nói, Không phải cây gậy ấy có phép linh trừ đặng phi đao đâu, ấy là Tần Quỳnh Hiển Thánh, nên theo giúp hoài ngọc hóa hắc khí mà trừ phi đao đó, bây giờ xin đem đốt cây ấy để âm hồn Tần Quốc Công được an lòng mà tiêu diêu nơi cực lạc. Vua Thái Tông y lời, Liên dạy đem khốc tàng trượng ra ngoài mà thiêu. Ngày kia Thái Tông muốn đi săn bắn, bèn hỏi từ Mậu công giảng: “Hôm nay ta muốn đi săn chơi, chẳng hay tiên sinh có đi chăn Từ Mậu công Tâu: Bữa này tôi trong mình hơi yếu, chắc không đi theo hầu đặng. Vuaa lại hỏi: “ Cònon các vị Vương huynh và công tử có ai đi bảo giá Đặng Trăng, Thái Tông vừa dứt lời, Mậu Công ngó các người, nháy và lắc đầu. Các tướng hiểu ý từ Mậu Công nên đồng quỳ mà tâu rằng Anh em tôi mới giải vây, hiện còn mệt nhọc, chưa thể đi được. Trình Giảo Kim thấy không ai chịu đi, liền tâu rằng Tôi xin đi bảo giá. Từ Mậu Công nổi giận nạt rằng Hôm nay chẳng nên hành động, ta đây còn không đi, ai bảo ngươi xưng tài bảo giá đó. Thái Tông nổi giận nói, Tiên sinh không đi thì thôi, sao lại ngăn cấm các tướng không cho đi với chấm là đạo lý gì. Từ mộ công bị quả đúng phải tâu rằng, hôm nay bệ hạ đi một mình thì thấy ứng mộng hiền thần, bằng có chư tướng đi theo thì không gặp đặng. Thái Tông mừng nói, ta tưởng đi thì gặp tai nạn chi mà tiên sinh ngăn cản, Chứ đi gặp hiền thần, tiết nhân quý là hể sợ, chấm đi một mình cũng đặng. Mọ công tâu, nhân quý lúc này thời vận chưa thông, tôi e bệ hạ gặp y sớm, y sẽ phải cái nạn tổ lao trong 3 năm. Như bệ hạ chờ 3 năm nữa, hãy đem người về nhà thì được vô sự. Thái Tông nói, tiền sinh chỗ lo việc ấy, nếu ta không bỏ người vào lao ngục thì còn ai dám động tới. Mộ công tâu, sau này nhân quý có điều lỗi lớn, bệ hạ cũng tha sao? Thái Tông nói, dẫu hiền thần có phạm đại tội, chấm cũng rộng lòng dung thứ. Mộ công tâu, vậy thì bệ hạ hãy đi săn đi. Lúc ấy Thái Tông lòng mừng khớp khởi, lên ngựa đem 3.000 quân ngựa lâm ra thành, nhắm phía đông nhiều rừng núi đi tới, khi đi chừng mời dặm đến một chỗ đất trống trải. Vô truyện quan Ngựa Lâm bủa lưới mã săn. Quan Ngựa Lâm vâng lệnh ám nhau vào bủa lưới tứ bề, rồi kẻ thì hưu, người bắt cọp, qua lại rộn ràng. Thái Tông xem thấy cảnh đẹp, cũng dục ngựa chạy cùng. Bỗng thấy một con thỏ bạc chạy qua trước mặt, Thái Tông cả mừng, liền lắp tên vô cùng bắn ra một phát, trúng đuôi con thỏ. Thỏ ấy mang mũi tên mà chạy. Vua Thái Tông dục ngựa theo. theo ba bốn dặm đường mà không bắt đặng, vừa thấy muốn quay ngựa lại không theo nữa, chẳng ngờ con thỏ làm việc kỳ quái, thấy vua không đuổi thì cũng dừng lại. Vua Thái Tông thấy vậy lại dục ngựa đuổi theo, con thỏ cũng cứ chạy cầm chừng phía trước mặt, vua Thái Tông theo mãi không dè đến 20 dặm thì con thỏ biến mất. Vua Thái Tông đứng ngó hỏi lâu rồi quay ngựa trở lại. Thấy phía trước có ngã ba đường, không biết lối nào về chỗ mình săn bắn. Lúc đó vua Thái Tông dần ngựa nghĩ thầm. Ta ham rượt con thỏ quá, nên không ngó chừng bây giờ biết đường nào trở lại. Còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy phía đường kia có một người cưỡi ngựa đi tới. Mình mặc khôi giáp rõ ràng, hai tay ôm cổ ngựa, nằm sát trên yên cho ngựa đi thổn thẳng. Vua Thái Tông trong bụng nghĩ rằng, Người này không phải là tướng phiên Chắc là trình giảo kim đi theo ta Cũng lạc đường Nên mệt mỏi năm nghỉ Nghĩ thế liền rục ngựa tới mà kêu rằng Trình vương huynh Mau trở dậy đi với quả nhân Nãy giờ ta cũng lạc đường Không biết ngã nào mà trở lại Vua Thái Tông kêu vừa dứt lời Tướng ấy liền ngước mặt lên Vua Thái Tông xem thấy Tướng ấy mặt xanh dâu đỏ Biết là các tô văn thì hoảng kinh Các tô văn thấy đường vương đi một mình thì mừng lắm, nặng lớn lên rằng, Người trên ngựa đó có phải là đường vương Lý Thế Dân Trăng? Vua Thái Tông nghe hỏi, hồn phi phách tán, bèn dục ngựa chạy mù. Các tô văn cũng hùa xích đỏng đào, quất ngựa rượt theo.